chương tác giả bát tình tang tập thứ 22 chương hàm tại Hôm nay đúng là một ngày dài nhất trong đời của bà địa, cặp chân lúc nào cũng te rẹt mà phải chịu kẹt trên nóc miểu, nằm phơi nắng Lại thêm nhịn đói khác cả ngày Như thế này Thì làm sao mà nó chịu nổi Khổ sở lắm Nhưng không dám nhúc dích cục cửa Cứ nằm chịu trận y như cái xác chết Nhưng trong cái khổ trận thân đó Thằng Địa cũng được bù lại Bằng những cái tin động trời Mà nó trộm nghe được Lúc này trời đã nhá nhem Nhóm chính gã du kíp phía bên trong ngồi miếu Đã cơm nước sông xuôi Và nay nịch gọn gàng Bà địa biết được là tối nay họ có công tác khẩn nhưng là thứ công tác gì thì nó hoàn toàn mù tịt Chỉ là mờ đoán là họ đang chuẩn bị để đánh một cái đồn bóp nào đó. Vừa thấy bọn chính người họ bu quanh một gã, có lẽ là trưởng toán, để bàn bạc kế hoạch thì địa nghĩ cơ hội trốn thoát đã đến. Tất cả chỉ có chính thằng, nhưng đều kéo vào hết gian chánh điện, đứng chùm nhung với nhau nên nó ăn chắc là không có tên nào canh gác phía bên ngoài ngôi miếu nữa. Nghĩ và quyết định ngay, địa quét mắt một vòng quan sát thật kỹ và cũng không quên ghé mắt vào lỗ ngói, đếm lại số người đang hiện diện bên trong một lần nữa cho chắc ăn. Chợt nó để ý khi thấy một người đàn ông trung niên cùng một gã du kích trẻ tách đám đồng đi lại bên bức vách tường mà phía trên mái là chỗ mình đang nằm nhìn vào. Người đàn ông trung niên mặt có thẹo trồng dữ dằn nhưng lạ quá Có lẽ hắn là chỉ huy của nhóm du kích Còn gã trẻ tuổi thì thấy quen lắm Nhưng nhất thời còn chưa nhớ ra là ai Còn đang môi ốc để coi nó là con cái nhà ai Thì nghe gã đàn ông trung niên gần giọng nói lớn Giọng chắc nịch như băng một mình lệnh chồng con hảo phải đàn tội ngay đêm nay Tổ ám sát của đồng chí nhất và đồng chí nhì Phải chịu trách nhiệm công tác này Đồng chí nhất Và đồng chí nhì Nghe qua hai cái tên Thì ba địa chợt nhớ ra liền À Thì ra Là hai cái thằng nó Nhất Chính là thằng con trưởng Và nhị là thằng con thứ của lão thầy tư Thằng nhất Thằng nhì Đều bỏ nhà đi theo việc Cộng mấy năm này Ai dè tụi nó lần lượt xuất hiện trong đêm tao ngộ, không hẹn nơi ngồi cổ miếu này. Chỉ vì vô tình, nội một đêm thôi, mà Ba Địa đã phát giác ra được nhiều chuyện bí mật, chính ngay cả giới chức quân sự tại địa phương, chẳng một ai biết được. Nào là lão thầy tư hoạt động nằm vùng thằng hai lông với cái thùng đạn đại liên trong hầm bí mật, thằng nhất, thằng nhì, con lão thầy tư, Nằm trong tổ ám sát Và ghê gớm nhất Là cái khẩu hiệu của viên chỉ huy mặc Thẹo vừa ban ra Chồng con Hảo Phải đền tội đêm nay Không cần suy nghĩ Địa cũng biết chồng con Hảo Kẻ bị tuyên án tử đêm nay Chính là anh Bảy Tôn Tẩn Người anh mà nó Cùng hai tiếng quý trọng và kính phục như thiên thần Ba địa rụng rời Anh Bảy bị việc cộng ban cho cái án tử hình thì coi như cầm chắc cái chết nổi trong đêm nay. Nhưng nếu mình nhanh chân chạy về trước, bọn thằng nhất, thằng nhì, một bước để báo tin cho anh biết, thì đại họa này may ra có thể tránh khỏi. <cười> thằng nhất, thằng nhì, hai đứa bay mà làm rụng, dù chỉ một cọng lông chân của anh bảy thôi, thì ba địa này, thể sẽ sống chết với tụi bay ngay muốn thoá mạ vài câu tục tặng cho hả hơi, nhưng bà địa chợ nhớ lại câu nói đầy vẻ hầm dọa mà lão từ hàng xóm đã phun ra trong cái hôm chạm mặt ở quán đá bào của con chim. Cái câu đã làm cho nó suy nghĩ mãi chẳng ra. <cười> mày ngon lắm! để tao trống con mắt coi mày à. Còn ngon tới bao lâu nữa cho biết! Nó sáng mắt hiểu ngay. Thì ra nội vụ cũng do... Một lão thầy tư đứng đằng sau đạo diễn cả Cầu hâm dọa anh hôm nào của lão Và bây giờ người thi hành án lệnh ấy Lại là do hai thằng con của mình Bao nhiêu đó thôi Cũng đủ để chứng minh âm mưu này Đã có tính toán sẵn từ trước Nhưng còn cái gã chỉ huy là ai nhỉ? Mẹ ơi dòm cái mặt lạ quắc Đầy vết thẹo của thằng trả, Sao có vẻ dữ dằn quá mạng Mà dường như Chả cũng không phải là người của địa phương Không phải người ở đây thì đâu có dính dáng gì tới lão thầy tư Nhưng nghe cái khẩu lệnh từng tiếng gần mạnh như vậy Thì cũng đủ biết hắn ta căm ghét anh Bảy tới mức nào rồi Thằng địa chịu thua Chẳng đoán ra hắn là thần thánh Phương nào và đối với anh Bảy tôn tẩn Tại sao lại cụ oán thâm sâu đến độ quyết lấy mạng anh cho bằng được như vậy Bà Địa dĩ nhiên làm sao Mà biết được cái dĩ vãng đau thương Nhất nhối của hai thôn Tức là viên chỉ huy Có bộ mặt đầy thẹo Đó là một chuyện tình của 10 năm về trước Giữa đôi trai gái cùng làng Hai thôn và tư hảo Chàng và nàng Trước kia vốn là bạn cùng trường Nhưng hảo nghỉ học trước Thôn bắt đầu yêu hảo Kể từ dạo ấy Nhưng tình của gã hai thôn Chỉ là mối tình một chiều Yếu thì nhiều Nhưng nhận chẳng được bao nhiêu, Nói đúng hơn là không nhận được gì cả, Tư hảo vốn là một cô gái quê trơn chất, Đẹp người, đẹp nết, Nên khách đa tình, Lãng vãng đâu có thiếu chi, Nàng như cánh hoa hàm tiếu, Lung linh trong nắng sớm, Vườn xuân của người ta tùy hơ hớ, Nhưng còn chưa mở ngõ, Thì ông bướm dễ dì hiên ngang tiệm vào, Hậu múa vội. Đòi hút nhị say hương chứ. Hai thôn vốn là con nhà giàu lại khá đẹp trai, đương nhiên là anh ta quá tự tin, sớm muộn gì thì mình cũng chiếm được trái tim của nàng thôn nữ. Hổng tự tin sao được khi chỉ có mỗi một mình hắn nổi bật giữa đám trai làng đa tình mà đa số là nghèo hèn, khố rách áo ồm. Thằng nào thằng nấy cuốc đất trồng khoai, Đen thui, móc cười đôi bàn tay chân, chai cứng, thì làm gì mà sợ được cái gót ngọc của giai nhân? Bởi thế trở nên hai thôn chắc ăn như bắp, cứ mảnh miệng, tuyên bố rùm trời là đất cái trầm này chỉ có tao, mới là người hùng đáng mặt mà thôi. Rồi một hôm, đùng một cái, như tiếng sét giữa trời quang, tinh nàng tư hảo lặng lẽ cất bước sang sông, Con sáu bỏ đi lấy chồng. Vào một chiều xuân êm ả, tin em đi lấy chồng, làm cả đám trai làng thấy điều té ngửa. Nhưng ngược lại, chỉ riêng hai thôn thì té sắp. Anh ta té sắp vì phải giấu cái mặt quê quá xá quê của mình. Cũng bởi quá tà đầy, cứ coi mình là ngon nhất. Âu cũng là vì cái tật lớn hơn cái tuổi, chắc ăn quá, tự tin quá, Cho nên đâm ra kiêu ngạo. Cứ tưởng như mình đã lọt vào đôi mắt đẹp của giai nhân. Bây giờ, giai nhân ôm cầm theo, sang thuyền cùng anh lính trận, thì hai thôn đương nhiên là người vừa đau khổ nhất, và cũng là người e mặt nhất. Đặc biệt, đối với cái đám tình địch mà trước kia, hắn chẳng coi ra gì. Hắn đau khổ bao nhiêu, thì tụi nó hả hê bấy nhiêu. Hả hê là vì bây giờ... Giữa bọn chúng và hai thôn là những kẻ đồng thuyền, đồng cảnh và đồng bệnh tương tư, như nhau. Chẳng thằng nào ngon lành hơn thằng nào cả, trò đời mà, kiến ăn cá, cá ăn kiến. Bây giờ, có giỏi thì vỗ ngực tuyên bố rụm rời nữa đi, khinh rẻ bọn tao nữa đi, để đánh dấu cho các kỷ niệm nhức dối của một thời mê gái và luôn tiện cũng để trả thù hai thôn. Bọn chúng cứ gọi hắn là Thôn Lèo. Nghe tên biết được tính người, biết luôn cả thiên tình sử của một thời mê gái. Thôn Lèo đau lắm, nhưng biết làm sao hơn? Chỉ trách là trách tía má hồi xưa, sao đặt tên cái tên mình tên là Thôn, mà không chọn một cái tên nào khác? Tên Thôn thì quá dễ, chỉ cần thêm một chữ theo sau nữa là mình phải đổi lên đầu cái biệt danh thô tục thô tục đến cả ngàn năm Chưa hết nhục Nhưng nghĩ lại thì cái việc danh này Nó có nhậm nhò gì đâu Thằng nào gọi mình thì cứ đẻ nó ra Đục cho đẹp Tức thời là nó sẽ bỏ ngay Chỉ nhục á, Là nhục ở chỗ chẳng hiểu tại sao Nàng tư hảo lại chế mình Như ta đây vừa đẹp trai nè Vừa là con nhà giàu Mà không khứng Lại đi ưng chọn một gã lính trận nghèo nàng Để lấy làm chồng Hả huh, lính trận Thì có cái gì ngon lành đâu chứ. Nhưng mà nghe nói thì chồng của nàng đâu cũng là thư lĩnh trận trị nhất, giữ nhất của quân đội quốc gia. Thế thì sao chứ? Cũng do yêu quá hóa hận, hai thôn thề với lòng là mối thù này quyết có ngày phải trả. Từ đó dân làng chẳng còn ai trông thấy gã thanh niên mang tên thôn lèo, la cả nơi mấy cái quán nước trong xóm nữa, hỏi thì chẳng ai biết hắn đi đâu. Mà ở đất cái trầm này, Hễ thằng thanh niên nào vắng mặt thì khỏi cần phải hỏi hang cho mất công. Tụi nó đi lính đó. Nhưng lính bên nào, thì từ từ rồi sẽ biết. Khỏi hỏi, Hễ thằng nào thấy văn bóng lâu quá không về, thì chắc mẻm là đi theo việc Cộng. Theo việc Cộng thì đi múc chỉ. Chết sống, ông bà già cũng chẳng hay. Có khi chết ngưỡng cụ đèo từ đời cố hỷ nào, Nhưng ông bà già ở nhà vẫn đinh ninh là con của mình còn sống, thậm chí còn đi coi vợ cho nó nữa. Đến khi nhận được giấy báo tử thì ngã ngửa, mau mau hồi hôn cho gấp, để còn lo dỗ quẩy cho nó nữa. Ngược lại, nếu thằng nào đi lính quốc gia thì khác, thỉnh thoảng có về thăm nhà, thăm xóm làng bè bạn, thăm em gái nhỏ hậu phương. hay thôn biển biệt mười năm, bà con trong xóm biết quá đi. Nhưng có ai dám nói ra đâu. Cái thằng thôn lèo này, nếu không theo gái thì chắc mẻm là theo việc cộng rồi. Có điều, người ta không biết được trong thời gian mười năm vắng bóng hắn đã hoạt động ở đâu chức vụ gì. Là người của bóng tối, thì lúc nào cũng sinh hoạt trong bóng tối. Hai thông bây giờ không còn là thôn lèo của những ngày mê gái nữa. Hắn chính là gã tiểu đội trưởng chỉ huy nhóm du kích hoạt động ngay trong địa bàn xã nhà với bí danh là Hai Thẹo, Thẹo ở đây chính là những vết thẹo ngang dọc trên khuôn mặt, một chiến tích còn hằn nét đánh dấu 10 năm yêu em biến anh thành mặt thẹo. 10 năm trời ôm trong lòng một mối hận tình rơi rớt, nay có dịp dẫn quân trở về phá rối xóm làng, luôn tiện tìm lại người tình năm xưa. Nàng Tư Hảo dù đã là gái ba con, nhưng đối với Hai Thôn Em vẫn là em của thỏa nào, có điều thằng chồng lính trận của em vẫn còn sờ sờ ra đó, nhưng cũng may, nó lại là gã thương binh lạc lìa, thì còn sợ quái gì nữa, gây náo loạn. Trong đêm cánh hát tiếng ve sầu diễn tuồn để phá rối trị an làng cái trăm là nhiệm vụ chính của tiểu đội hai thẹo đêm nay, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Đối với hai thẹo thì không có cái màn chuyện công, chuyện tư gì sao. Đêm qua trong buổi họp kính với lão thầy tư trong ngôi miểu, thầy tư là lão già nham hiểm nhiều thủ đoạn, nên cứ nhẹ chỗ nhất nhối của hai thôn mà khiêu khích hoài. Vì tư hảo là cháu ruột của lão, nên làm sao lão chẳng biết cái vết thương lòng mười năm vẫn còn sỉ máu của gã tiểu đội trưởng. Mục đích của lão là nhổ đi cái gai bảy tôn tẩn, cũng vì tranh chấp miếng đất hưng hỏa mà sinh ra thù hằn hơn nữa trong thâm tâm của lão thì kẻ nào từng hợp tác với chính quyền quốc gia đều là kẻ thù đáng giết cả anh bảy dù là một thương binh đã giải ngũ và cũng là cháu rể của ông nhưng cũng không ngoại lệ việc giết bảy tôn tận nghe thì dễ nhưng công tác này nếu giao cho mấy thằng du kích cơm chỉ e việc không thành còn bị hỏa lây Bởi vậy, nhân cơ hội gặp được hai thôn, chỉ dòm thấy cái mặt ngang dọc những thẹo của hắn là thầy tư cũng đón biết thành tích của thằng thôn lèo này. Đã vượt hẳn mấy tai mơ rồi. Thầy chỉ cứ việc khích tướng một hồi, thế nào rồi nó cũng nổ sung thiên, sách súng tới nhà kéo bảy tôn tận ra bắn dạy phát chết tươi liền cho coi. Một kẻ gì tranh chấp đất đai, còn một người bởi thù dai tình địch, chi lên gặp nhau soạn bàn kế hoạch chữa mối thù chung một tên thương binh cà thọt dễ tính quá hai thông tức tiểu đội trưởng hai thẹo liêm diêm cặp mắt nở một nụ cười nửa miệng ra chiều đắc ý ha ha ha ha cờ đã tới tay ta tà cứ phất sẵn dịp được lệnh dẫn quân về làng này mình không chấp ngay cơ hội ngàn năm một thổi cho thằng chồng của con Tư Hảo nằm thắng cẳng thì còn chờ tới bao giờ mới hạ thủ Bởi hai thẹo là người của làng cái trăm mười năm về trước, cho nên làm sao thằng Ba Đĩa biết được? Thấy hắn ta hạ lệnh xong cho hai thằng nhất và nhì rồi thì trở lại với cái đám du kích chầu rìa chung quanh. Đĩa nghĩ đây chính là thời điểm tốt nhất để ca bài tẩu mã. Quyết định xong. Là không chờ thêm giây phút nào nữa, nó trướng người bò lằn tới bên nhánh ổi to nhất có tàn da phủ trên mái ngói. Từ đó nó chỉ nhón người lên một chút là nắm lấy nhánh ổi rồi đu người tụt xuống cái rượu. Trước cuộc rồi ba địa cũng thoát khỏi cái nóc ngôi miếu quái quỷ kia. Nhưng khi được đi đứng tự do thì hai chân của nó lại tê rần. Có lẽ vì nằm yên cả ngày, tay chân không động đẩy nên máu trong cơ thể không lưu thông đều đành chịu khổ một phen Nó bước khập khẩn thẳng ra bờ dừa nước ngay phía con rạch, Rồi mấy chịu dừng lại xoa bóp tay chân một hồi lâu trước khi lũi xuống con rạch, Dìm mình trong bóng đêm đen lội một mạch về mé ruộng. Nhưng khi vừa qua khỏi, con rạch cùng một đổi, Giữa cái lúc mà đang vạch cỏ ào ào để mò ra mí ruộng, Ba địa nghe tiếng quát vang lên, cơ hồ như sát một bên tay nhúc nhích bắn bỏ tiếp theo là tiếng súng lên đạn rầm rớp và ánh đèn pin quét loạn xạ thằng địa giật mình chết sững thấy cha rồi tránh có vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa vừa mới thoát khỏi cái miễu hắc ám tưởng đâu là an toàn ai có về giữa đường cũng gặp mẹ mấy cái cha du kích ở đâu sao tối nay tụ tập đông quá kiểu này thì chắc là mình tàn đời rồi. Thằng đẻ đứng thẳng lưng, hai tay đưa lên trời, nhưng trong bụng thì rung như lân múa. Địa tưởng là họ đông lắm, nhưng chỉ có hai gã vụ kích thôi, tụi nó phóng ra từ trong đám cỏ lát rậm rì. Cả hai nhanh nhẹn đè địa xuống, dùng đèn pin rọi để lục xóa khắp người. Một gã chỉ súng vào mặt địa hỏi, Mày à, đi đâu, khai mau, nối láo tàu bắn bỏ liền. Địa thì ủ ớ, chẳng lẽ là nói với họ mình mới từ ngôi gốc cổ miếu lén chạy về. Nó sợ quá, thiếu điều chút nữa là té đái ra quần. Nhưng cố làm ra vẻ chẳng biết gì hết, trả lời gọn khô. <cười> Tôi ở nhà của ông bộ, <cười> lội đường tắt ra tròi thăm thằng bản ngoại Dũng kia kìa. Một gã... Giả lục xót và tìm được gói tiền giấu trong lưng quần của địa. Hắn vội xé toạt ra, và ngạc nhiên khi nhìn thấy một cọc tiền dây cộm cùng sắp vải. Hắn quá hỏi địa. "A tiền này ở đâu mày có? Ăn cắp là cái chắc. <cười> mày ăn cắp của ai phải khai ra cho mau? Ba địa đau khổ nhìn tiền và vải của mình, bị lọt vào tay kẻ khác, lại còn bị nạt nộ. Cho là mình ăn cắp nữa, đó bực tức đắp cọc lốc. Tiền công làm mướn chủ trả chứ đâu mà có, mấy ông hỏi mới kỳ. Gã cầm đèn pin nghe giọng điệu ngang tàn, nổi gió, trở cái cán đèn giọng vào đầu bà địa một cái, <cười> đau thấu trời xanh. À, dùng cái bắn mặt của mày thì đâu phải là thứ hiện, của ăn gấp là của giang, phải tịch thu hiện vật trước, rồi điều tra sao à. Ba địa đau khổ ôm đầu miếu máu, nếu biết vậy đã không thèm trở lại tìm làm chi cho bất công. Bị nằm phơi nắng trên góc miễu cá ngày, nhịn đói nhịn khát cũng vì tiếc của, rốt ruột rồi tiền thì cũng mất, còn mình thì mang quà tới nơi. Mẹ à, kiếp, tụi bay mới là quân ăn cướp chứ nào phải tao đâu, tiền mồ hôi nước bắt của người ta đổ ra mới có chứ, lại bị giật ngang, còn lại bị cho là đồ ăn cắp, khốn đạn thật chứ. Ba Địa nghĩ mình cũng còn may Nếu họ biết có đến từ nóc ngô miễu Đã nghe lóm những điều biến mật quân sự của họ Coi như cầm chắc thì chỉ có nước chết Kệ mẹ đó, tới đâu thì hay tới đó Địa gắn ngựng chịu đau Không tỏa ra cứng cổ như lúc nãy Bỗng có tiếng hỏi giật ngựa của một người vừa xuất hiện Hmm, cái gì vậy các đồng chí? Một trong hai gã lục xót Ba Địa Bước đến trao gói bạc cho người nọ và nói: à, Cái thằng này là quân ăn trộm thứ thiệt ngăn anh hai, tôi mới tóm được nó ở ngay đây nè. Đây là đồ của nó, chắc là mới ăn cắp được của ai đó, ràng ràng như vậy mà nó còn chối quanh nữa. Bà Địa ngẩn lên nhìn, nhưng vì trời tối như bưng, nên chẳng biết là ai, chỉ nghe gã mới tới nói như xa lệnh. Thôi, được rồi, cho nó nhập vô cái đám dân công đằng kia rồi đi ngay, khẩn trường lên! Thế là bà địa bị bắt dẫn đi cùng với một nhóm thanh niên khác địa chỉ nghe họ nói là dân công nó cũng chẳng có hiểu dân công là cái gì chỉ ngờ ngợ là bị đưa đi làm một công tác gì đó cho bọn người bí mật này mà thôi nhóm người được gọi là dân công khoảng lâu chừng 10 người trong đó có cả ba địa được lệnh xếp thành hai hàng thẳng im lặng đi theo họ phía trước không biết có bao nhiêu người Nhưng ở ngay phía sau lưng Ba gã du kích tay lâm lâm cây súng dài hoàng Như sẵn sàng nhả đạn Khi đáp người này định trốn chạy Bọn họ đang tiến về Phía ngôi cổ miếu Cũng lại là ngôi miếu suối quẩy Thằng địa lanh quanh thế nào Rồi cũng không thoát khỏi Cái chỗ chết tiệt này Nó chửi thầm trong bụng Định kế thoát thân Vì nghĩ không bị trói như vậy Tay chân tự do Chỉ nhào một phát Lũi vô lầm bụi là mất dạng ngay. Nhưng khi liếc chừng ba gã du kích với ba khẩu súng đèn thùi lùi, thì nó đâm ra thối chí, ba viên đạn mà cùng bắn vào một chỗ, hai viên trật, cũng còn một viên trúng. Chỉ cần lãnh một viên nhỏ xíu thôi, thì cái mạng của mình coi như ô hô, ai tai liền, lập tức. Mẹ, mà cái thằng du kích Ôm dịch không biết con của ai mà mất dạy quá Nó cứ ủi ủi cái họng súng lạnh ngắt vô lưng mình Thúc hối đi cho màu Trời cái kiểu này là chơi dại Lỡ bị cướp cò bậy bạ Thì đời mình coi như tàn Địa ớn sừng sóng Đi mà trong bụng cứ đánh lô tô không ngừng Nó đâu có biết cách chỗ đoàn người di chuyển chừng trăm thước Thằng bạn nghèo mới quen của nó Cũng đang đánh lô tô từng chập như mình hai tiếng dù sợ lắm nhưng cũng làm gan cố bám sát theo sau nhóm người khi anh ta phát giác thằng bà địa bị bắt cũng mày nếu không có cái vụ thằng địa bị bắt rồi pha đèn lục soát và nạt nộ om sòm thì hỏng chừng hai tiếng đã bị họ bắt rồi cũng nên dù đề phòng nhưng tiếng đâu có ngờ bọn họ đêm nay ở đâu mà mò ra nhiều thế. Tưởng chỉ có nhóm mấy người chọn nhóm trong ngôi miễu, ai dè, còn thêm cái đám lang thang ngoài này nữa. Cũng nhờ bọn họ chỉ lo chú tâm vào cái đám dân công bị bắt, nên hai tiếng bám theo phía sau, từ nãy giờ mà vẫn không bị phát giá, tới gần cái miễu ông tà. Thì bọn người bị bắt được lệnh ngồi xuống, một gã du kích, có lẽ trưởng toán, cầm cái gói tiền vừa tịch thu. Của Ba Địa đi thẳng vào bên trong ngôi miễu. Có tiếng của ai đó trong đám dân công phàn nàn. <cười> mấy ông bắt tụi tôi đi đâu vậy mấy ông? <cười> Tội nghiệp tụi tôi mà. Chừng nào mấy ông mới cho tụi tôi về nhà với vợ con của tôi đây hả mấy ông? Có tiếng nạt nộ. Mấy người tiệt đối giữ em lặng, rồi mấy người xem rõ. Lại có tiếng sầm xì bàn tán. Rồi tiếng quát nạt, hầm hè vang lên, kế đó có ánh đèn chiếu lên từ phía dưới con rạch. Nhóm dư kích trong miếu bây giờ cũng lần lượt ra ngoài và nhập vào nhóm dư kích mới tới cùng bọn dân công, kẻ trước người sau, theo khẩu lệnh của gã trưởng toán, kéo nhau xuống mé rạch. Hai tiếng mục kích rõ ràng và đoán chắc là họ sẽ dùng xuồng ghe để di chuyển đến mục tiêu tấn công tối này. Ba địa là cái thằng ngang ngược, không coi ai ra cái gì cả. Mà giờ này, ngồi trước họng súng đen ngòm có mấy gã du kích, nó chợt thấy lệnh cả người và không dám hó hé dù chỉ là nửa lời. Mười người dân công cùng với nhóm du kích trên dưới bị lâm mạng, dồn hết lên ba chiếc tam bản do giao liên vừa chào tới, họ đến lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ chỉ năm phút sau là khu đất biểu ông tà đã trở lại cái vẻ âm u tịch lặng muôn thuở của nó chỉ còn lại tiếng gió đêm sào sạt tiếng vật ăn đêm con với tiếng khởi dài của hai tiếng tiếng ngồi thu mà hình trong cái đám môn nước dưới cái trũng suy nghĩ mông lung Thành địa tuy bị mấy ông du kích bắt thì dĩ nhiên là giữ nhiều lành ít Biết vậy, nhưng Tiến không thể nào cứu nó được hết. Ban đầu, Tiến còn định chạy u về cho anh Bảy tồn tận biết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì đường hơi xa và chuyện nguy hiểm vô cùng. Sợ là anh Bảy biết, máu nhà binh của anh nổi dậy rồi anh bị lôi cuốn vô luôn. Đây là các chuyện sống chết, chứ đâu có phải chơi đâu. Anh Bảy thì còn vợ trẻ và lũ con nhau nhóc. Rủi anh có bệnh hệ nào thì hối hận không kịp Tiến biết rõ Người anh tật nguyện Nhưng rất nhiệt tình này Sẽ không bao giờ ngồi im Khi biết em Út gặp tai nạn Vì vậy tốt nhất là đừng nên cho anh biết Nghĩ tới nghĩ lùi Thiếu điều nát ốc Cuối cùng Rồi Tiến cũng đành kết luận cho hai chữ số mệnh Ba địa Dù sao cũng chỉ bị bác làm nhân công thôi Chứ chẳng phải tụ tội gì đâu mà lo Đêm nay nó không về, thì mai bốt cũng mò về thôi. Cái thằng ba địa là cái thứ ba đá, dân bạc mạng kỳ hồ thì dễ gì chết bất tử như vậy chứ. Nghĩ tới đó, hai tiếng yên bụng và dòm quanh quất chuẩn bị rút lui. Chợt, một ý nghĩ mới mẻ thoáng qua đầu. Tiến quyết định mò tới ngô miếu quang, để tìm cái thùng đạn đại liên theo lời thằng địa kể. Nói theo cái kiểu hảo hán như bà địa là, Có qua có lại mới tội lòng nhau. Ba đĩa đã vì mình tống cái thằng kép hát xuống thăm hà bá. Nay, mình cũng vì chuyện tình đau thương của nó mà giúp nó phục hận một phen. Hai tiếng cảm thấy vui vui khi tưởng tượng ra cái mặt thằng địa sáng rỡ với cái bôi chảy xệ khi nhìn cái thùng đạn của thằng hai lông nằm lù lù một đống trong cái chọi vịt của mình. Nó mà không nhảy cỡn lên và cười bò càng ra. Mới là chuyện lạ Nhớ lại lời của địa kể Thì cái bàn thờ thổ địa Nằm phía dưới cái bệ thờ Ở dưới gian chính điện Dễ quá mà Tùy bên trong tối đen như mực Nhưng được biết là cái chắc chẳng có ai Nên đâu cần phải cảnh giác làm cái gì Chỉ mò mẫm một hồi Thì Tiến cũng tìm ra Quả thật như lại ba địa kể lại Khi môi viên nghịch tàu lên Tiến thọ tai xuống qua thử Thấy trong hốt là biết đúng ngay cái lỗ bí mật. Chỉ cần tòa xuống chút là đúng ngay cái thùng đạn lạnh ngắt. tiếng không còn chần chờ. Lôi nó lên và nhạnh nhẹn đại di viên gạch lại, Đẩy cái càng thờ lại chỗ cũ. Đốt trà cái đặt hài lòng, Làm sao bà biết được cái thùng đạn giấu chỗ cái hố bí mật này Đã một cánh bay đi bất tiêu từ hồi đời nào? Và còn ai là người đã làm công việc động trời ấy chứ? tiếng vách thùng đạn... Đi một mạch thẳng về chòi. Anh nóng lòng vì nãy giờ để cô lấy vịt nằm ở nhà một bệnh ơn. Rủi ro có chuyện gì xảy ra thì lãnh đủ với ông già tám chứ không phải trời. Nhắc vội cái thùng đạn đại liên to đùng vô sâu trong cái đống rôm sao hè, Rồi tiếng phổi phổi hai tay đưa mắt dồn giáo giác như kẻ gian vừa là một việc phi pháp. Không biết nó chứa cái giống gì ở bên trong mà cũng khá nặng ha. Anh thắc bắt thử hỏi. Rồi bước thẳng vô trong tròi. Phía bên trong bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió đêm vi vô thổi lồng vào tứ phía, bởi vì các phách vách phên đều đã củ mềm một nát. Ngọn đèn trứng vịt tù mù không soi rõ bất cứ thứ gì dù đứng sát một bên. Nhưng sau bữa nay, tiếng có cảm giác như là nó sáng như ban ngày, và các tròi lá tả tơi bốn mùa cô quạnh của mình tự dưng lại ấm cúng một cách lạ lùng. Điều sinh nằm chật co trên chiếc chống tre ngủ ngon lành. có lẽ vì cả ngày treo chống nên nàng mệt mỏi và cũng vì ngồi chờ hai tiếng lâu quá. thôi, thì buồn ngủ gặp chiếu manh. thấy cái chống tre nên nên nằm nghỉ một lát thì cũng đâu có chết ai. tưởng rằng nghỉ ngơi một chút thôi để chờ nước lớn ai có dè, lay ngủ quên lúc nào cũng không hay. nhìn cô lấy vịt nằm cong như con tôm luộc mặt thì quay cô quát Chắc có lẽ vì trời lạnh cho nên nàng nằm co quắp lại. Nhặt một nỗi, vì cô nằm quay lưng về phía ngọn đèn nên bày trọn tấm lưng thon gọn ra trước mặt anh trai đạt hai tiếng. Vạt áo bà bà bị trễ xuống, để lộ khoảng da thịt trắng ngần nơi thắt lưng và một phần của cặp mông no bầu, đắp dưới lớp quần đèn bóng láng. Đôi vai gầy của người thiếu phụ rung động nhịp nhàng theo từng hơi thở điều này nói cho tiếng biết là nàng đang chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ mà bà hầu xuân hương gọi là thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng cái canh tròi trống quá cho lòng tư về. thế nhưng tiếng có cảm giác là một ngạt khó thở làm sao khi một lần nữa đưa mắt tò mò liếc nhìn cặp bông tròn vành của sinh, cặp bông nổi bật trong tư thế nằm nghiêng của người phụ nữ đã khiến cho anh con trai đi cũng dở, ở cũng không xong. Rồi anh lang mang nhớ lại câu nói của ông ba bụng. Đàn bà ngực lép mông beo thì chịu nghèo xúc kiếp. Là phụ nữ, dù bất kỳ gây ốm hay mập phì Đều phải có cái mông và eo lớn Lỗ rúng sâu thì tốt Nhất là lỗ rúng có mấy sợi lông Thì nhất định sẽ sanh con quý tử Tiếng lắc lắc đầu và cười thầm Tự hỏi là mình đã thành ông thầy bói Coi tướng phụ nữ từ hồi nào nhỉ Như có trực giác báo động Xinh đang chìm sâu trong cõi vô thức Chợt mở mắt quay lại Khi nhận ra hai tiếng đang đứng lộ lụ một đống kế bên mình Thì nàng ngồi bật dậy, cười sẻn lạn. <cười> em tưởng nằm nghỉ một chút Ai về ngủ quên luôn Anh hai về hồi nào vậy anh hai Sao không kêu em vậy Mà cứ đứng nằm thinh để dòm tưởng đầu có một mình em hư anh hai cũng hư lắm đơn ngang nàng còn bảo dạng xuống giọng treo tiếng bộ à, bộ à, hồi nào tới giờ chưa thấy đàn bà con gái ngủ hàng sào mà như người mất hồn như nè tiếng giật mình chẳng lẽ lại nói kịch tuyệt Ra cho chị ta biết Cái thắc vắc của mình Là không biết cái lỗ rúng của chị có lông hay không Nếu có vài sợ lông ở chỗ đó Ác hẳn là sinh ra quý tử Đúng như sách tướng của ông Ba Bụng đã nói Anh ta cảm thấy quê quê Gãi đầu rồi nói trống không Nước lớn rồi kia kìa Không đi dò chiếc xuồng vô Thì đợi tới chừng nào Xin đưa hai tay vút lại mái tóc dài buông sỏa Qua gần căn phòng ử ra như muốn xé toạc hàng nút, và nút chuẩn lấy ánh mắt đời đẩn của anh trai tơ. Hẹn, thôi để em lấy chiếc xuồng vô ngay, chứ không thôi cũng khuya quá rồi. Ừ, mà nãy giờ anh hai đi đâu vậy chưa? Hứa với người ta thì phải nhớ, chút nữa đó, em trở lại, phải nói là anh hai đã đi mận cái giống gì mà bỏ người ta đợi muốn chết à, cũng chưa thấy về. Nói xong, xin ném sang tiếng một độ cười tinh quái, rồi lật đặt sắt nón ra đi. Tiến nhìn theo bốn kỷ lái vịt khuất sau cánh cửa trời Có tiếng con thằng lằn chắc lưỡi trên mái lá, âm thanh tiếc nối như đồng điệu với cái nhìn tiếc rẻ của anh thanh niên đang độ tuổi tràn trẻ sức sống. Ánh trăng chỉ mới ngoài lên, nhưng vẫn còn lẫn khuất dưới vọt cây xa xa nơi cuối trời. Nhờ lối mòn thẳng tắp bên bờ kênh không có bốn cây kẹo khuất, cho nên tư sinh không khó khăn mấy khi phải đợi một lần nữa đi bộ ra tận ngoài xóm lôi cái xẻo nhỏ tiếp giáp với con rạch lớn để mà chiếc xuồng vô chở vịt. Xin đi rồi thì tiến lại thay đổi ý định. Làm gì thì làm cũng phải cho anh bảy hay cái tinh thần địa về việc cộng bắt. Hơn nữa, tinh việc cộng về làng là tin dữ, cần phải cho anh hay để anh ngăn ngừa mấy đứa nhỏ đừng cho tụi nó bồng bế nhau đi coi cải lương. Lỡ như họ đánh tới thì làm sao mà chạy cho kịp? Nghĩ như vậy nên hai tiếng không chần chờ gì nữa Phóng toát ra cửa tròi Nhắm hướng nhà anh Bảy Tôn tẩn Và phóng tới như đi Mùa gió trướng Tập thứ 22 đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23